Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Cực kỳ đẹp, cực kỳ hiếm Mà thậm chí trong thế giới ngầm Còn rỉ tai nhau Là cô ấy còn có thể xăm phép Xăm rất Kỳ diệu Và đáng sợ Cho đến một ngày Tối hôm ấy Ở một khu chợ đầu mối Khi mở quyên Đang hẹn với một vài đối tác Lấy một vài loại dược liệu đặc biệt để phục vụ cho thuật xăm sinh tử của mình. Hai người còn đang mại trao đổi nói chuyện, Quyền vẫn còn đang cắm cúi lựa hàng. thì từ phía xa, một người đang từ từ bước đến, đằng sau là một cô gái trẻ. Có phải là nó kia không? Dạ, dạ vâng, thưa thầy, là cô ta. <cười> <cười> tao đã bảo rồi. Đúng là nghiệp báo mà Mãi mới thoát được Cuối cùng tưởng thế nào lại đi theo con đường ấy Đây là do mày tự lựa chọn thôi Đoạn Người đàn ông nọ gãi gãi cái mái đầu xù lên xõa xõa cái tóc ra Quay lại bảo cô gái ở bên cạnh Được rồi cứ đi về đi Mọi thứ tao giải quyết sau khi cô gái kia đi ông ta mới quắc mắt nhìn chằm chằm vào quên ở phía xa từ từ mà bước tới Okay. Kính thưa quý vị và các bạn Chúng ta kết thúc bộ chuyện ngoài mực sinh tử Của tác giả Quỷ Nhân à... Mỗi lần đọc cái chuyện Pháp Sư Anh rất là mệt đó Nguyên Quỷ Nhân Thật anh thài luôn Đọc chuyện thường Thì anh còn đỡ mệt Nhưng mà đọc chuyện Pháp Sư là Anh rất là mệt Tại vì cứ phải găng lên Pháp sư là nó phải đánh nhau đó các bạn mà lúc đánh nhau là nó phải mình phải tập trung tuyệt đối mà lúc kiểu thi pháp nó nó mình đọc nó cũng phải hùng hồn cảm giác nó mỏi kinh khủng luôn à. thì thật ra thì ở cái thời buổi bây giờ đó các bạn thì cái việc xăm mình nó lại rất là bình thường thôi chẳng có gì cả à. À. những những cái những cái người như mà như là cái ông hải xăm kia thì có lẽ là theo theo cái quan điểm cá nhân mình là có ở Việt Nam mình biết nhưng mà ở Thái Lan là có đã từng xăm phép mình nói thật với anh em là mình mình mình cũng đã xăm phép xăm bằng tay luôn xăm bằng một cái nó nó không phải là kim sắt kim cái kim là nếu mình xăm nó không phải kim sắt mà nó, nó là bằng một cái cái que một cái que nó bằng gỗ nhưng mà chẳng biết là gỗ gì thì mình không biết Đó. và nó trổ thủ công nam đỗ chuyện đến đây là hết rồi còn cái việc cô quên như nào thì anh em phải tự tưởng tượng đó ừ, chuyện này là hết rồi anh em phải tự hình dung ra chứ cái giá phải trả nó như nào anh em tự hình dung ra ok à, cái cái cái nói về cái xăm xăm phép là có à, phép để hại người thì tôi không biết và có thể là tôi biết nhưng tôi không nói thế nhưng mà cái cái xăm để thứ nhất là để cầu tài cầu lộc à, xăm để tránh tà tránh ma là có cái kinh năm dòng đó, các bạn cái kinh năm dòng của Thái Lan đó là một trong số những cái xăm mà cực kỳ hiệu quả đó. nếu như thật sự mà thi làm phép đúng theo những cái cái cái phép xăm phép mà xăm cái kinh năm dòng thì nó vẫn rất là ok đúng còn ở cái thời buổi bây giờ thì cái hình xăm nó thể hiện nghệ thuật nó thể hiện cá tính ấy mà nó là cái thể hiện cá tính cảm ơn uh, nguyễn nguyễn cam orange right, nguyễn nó có thể hiện cái cá tính thế nên là mình cũng không quá nặng nề về cái việc đó chỉ có điều là là nói thật với anh chị em là khi mà các bạn quyết định xăm bất kỳ một hình xăm nào thì các bạn cũng phải nên nhớ một điều rằng nó không giống như là các bạn vẽ lên một tờ giấy các bạn vẽ lên giấy các bạn còn có thể xóa được không thích